các bạn đang nghe tại đọc không phải là màu vàng sóng sánh của nước trẻ mà là một thứ chất lỏng nhợ nhạt xin xít màu nâu cứ như là máu khô vậy lão giận mình vơ lê ấm trà lão hại hùng khi nhìn vào bên trong toàn là do bếp một thứ do bếp đặc quánh Hệt như là cho dơm, mà ngày xưa, khi còn ở quê, vợ chồng lão vẫn thường thấy. Cánh cửa buồn ngủ, bất giác kêu lên những tiếng kéo cả kéo kẹt. Lão nam quay phát người về phía buồng ngủ bên ấy, cánh cửa bỗng nhiên hé hé mở ra như mời chào. Lần đầu tiên ở trong căn nhà này, lão cảm thấy dần dần. Lão mòn men tiến vào Từ từ đưa mắt quan sát hết lượn Không có gì lạ cả Lão nhanh chân đến cái tủ sơn màu kem sữa Định bụng lấy bộ đồ mặc ra ngoài Cho nó ấm Bớt âu lo Thế nhưng lạ thay Cánh tủ cứng đờ đờ như có ai giữ ở bên trong Lão nghiến răng giật mạnh cửa Thì trong một thoáng Cánh cửa lại nhẹ bẫng. Lão nằm ngã rối rụi ra đất Lúc lão vừa nồm cồm bò dậy Trên chán lão đã dơm dơm máu Bởi vì đập vào cạnh chân giường Một luồng gió lạnh sộc vào phòng Làm cho lão nam dùng mình Còn chưa kịp trở ra ngoài gian khách Lão lại thấy những âm thanh kỳ lạ Ở gầm giường Chỗ vợ chồng lão Lúc đầu lão cũng chẳng để tâm Sau đó tiếng động ấy cứ lớn dần Lớn dần Lão Nam dùng mình khi nghe thấy là tiếng trẻ con sơ sinh khóc ngặt nghẽo, ai ngoán Lão đẩy cánh cửa Thế nhưng cánh cửa phòng lão bây giờ không mở Ánh đèn nơi ông ở trên trần đột nhiên tắt ngón Tiếng len keng của cái chuông gió Bỗng nhiên trở nên đanh đỏ Cứ như ai đó đập mạnh nó vào khác hẳn với tính nhẹ nhàng thanh thoát thường ngày Lão Nam giật bắn mình ngồi thụp xuống Mỏ mẫm trong bóng tối Lão định lần về đầu giường Nơi mà có cái đèn pin Lão hay để ở trên tủ đầu giường Lần mò, Lão nhanh tay bật sáng đèn pin Tiến ra vặn tay nắm cửa Thế nhưng cửa bị chốt Khóa chặt từ bên ngoài Gian phòng ngủ rộng chừng 15 m vuông bây giờ đã tối om om ngột ngạt đến tột độ cái ánh sáng của đèn pin mờ mờ chỉ chiếu được một vệt thẳng cộng với những ánh sáng của những tia chớp ở bên ngoài hất qua khung cửa kính lập là lập lòe đang loay hoay gắng sức mở cửa thì cái cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm lại xuất hiện lão nam quay đầu theo phản xạ tự nhiên thì đến bây giờ Lão giật mình thẳng thốt Ú ức không nói lên lời Ở đằng sau lão Khi mà ánh đèn pin trên tay Lia lại Cộng với ánh chớp đang lập lòe lóe lên Rồi vụt tắt trong giây lát Là một cái bóng người Đúng là một cái bóng người đen thủ lù trong đêm Đang ngồi xếp bằng ở trên giường Thân ảnh như đứa trẻ mới lọt lòng Toàn thân trắng toát Cái dây rốn còn đang lòng thòng ở ổ bụng. Nó nhìn lão nam trọng trọng trọng trọng. Rồi bất giác. Nó cất tiếng khóc dâng dứt. Nghe vô cùng ghê rợn. Những âm thanh xộc thẳng vào trong não. Làm cho lão nam á khẩu. Hai mắt lạc thần. Kêu rú lên lăn ra ngất liệu lão nam không biết lão đã ngất đến bao lâu thế nhưng thần chí của lão dường như bị kéo tụt về những chuyện đã xảy ra từ rất lâu những chuyện dường như đã xảy ra từ những tháng ngày xưa cũ